t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu laser b ắ n chết n g ư ơ i dù sao không phải nành trắng doanh ám bộ đội trưởng đ ố n g nhiên phát hiện hắn nắm đau trở nên rất trầm trọng thân thể hắn cũng biến thành rất trầm trọng so với phía trước nặng nề rất nhiều hắn chặt đứt chân vịt đạn pháo sau đó uy lực đã giảm đi một đau ở đột nhiên dưới biến hóa vô kiên bất tồi đau thế nhất thời bị kiếm hãm trọng lực sao ám bộ đội trưởng thầm nghĩ nói ở nơi này trong phạm vi hắn thi triển không chỉ là ta chính hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng Ra trở nên trưởng hắn cũng thay đổi chậm c h ỉ là ám bộ đội trưởng cái ý niệm này mới vừa mọc lên liền thấy dịch thần khỏe miệng lộ ra vẻ trâm trọng trong bầu trời lai nhưng hạ xuống một đạo một người to l a r e trọng lực đối với dịch thần đối với ám bộ đội trưởng đều ảnh hưởng không nhỏ dịch thần mở pháo sau đó ở ảnh hưởng của trọng lực hạ căn bản không kịp lần nữa phát động công kích thậm chí ngay cả né tránh đều làm không được đến nhưng có một dạng đồ vật tốc độ cho dù là ở ảnh hưởng của trọng lực tiếp theo dạng là nhanh đến mức tận cùng đó chính là laser cái này một đạo laser ở đột nhiên trọng lực dưới ảnh hưởng nhìn qua căn bản không có chịu đến một điểm ảnh hưởng ngược lại là ám bộ đội trưởng chém ra mạnh nhất một đao đánh ra mười bốn một cái hướng vô địch khí thế nhưng liên tục phá khai r ồ i dịch thần công kích hắn bây giờ là tối cường cũng là yếu nhất thời điểm ở ảnh hưởng của trọng lực hạ tốc độ của hắn cũng thay đổi chậm cao thủ tranh chấp một điểm ảnh hưởng đủ để cải biến chiến cuộc à, ám bộ đội trưởng kêu thảm một tiếng đau của hắn khoảng cách dịch thần chỉ có một phần mét khoảng cách thời điểm dừng lại tùy theo dừng lại còn có cuộc đời của hắn hắn sinh mệnh ám bộ đội trưởng con mắt t r ừ n g mắt dịch thần trong mắt viết đầy khiếp sợ và không tin cảm thấy thua ta rất khiếp sợ ngươi mặc dù sẽ nhanh trắng đ a o thuật so với nhanh trắng nhi tử cả cả sì cường đại hơn nhiều nhưng ngươi dù sao không phải nhanh trắng dịch thần nhãn thần bình thản không có nửa điểm chém giết địch nhân vui sướng cùng đắc ý cũng không có nửa điểm kêu lao cùng tự hào chỉ bằng vào đao thuật coi như thực lực của ngươi đạt được tinh anh thượng nhẫn cấp bậc lại như tứ ngay cả ảnh cấp đều không phải ngươi như thế nào có thể là ta đối thủ giải quyết rồi ám bộ đội trưởng sau đó hắn không có dừng lại đuổi theo bà k ỳ bọn họ lúc này bà k ỳ đám người nhưng là bị hơn mười người phản nhẫn vây công đồng thời còn có mấy người cổ nổ hạ ám bộ ở một bên nhìn lom lom tùy thời chuẩn bị xuất thủ ba ký lao sư như thế nào đi nữa xuống phía dưới chúng ta không ngăn nổi những thứ này phản nhận số lượng nhiều lắm còn có những cái này cổ nổ hạ ám bộ ở một bên tỏ rõ chính là chờ cơ hội ba kỳ học sinh lo lắng lo lắng no ý yên tâm cái kia ám bộ đội trưởng tuy là lợi hại nhưng hắn dù sao không phải nành trắng rất nhanh dịch thần đại nhân sẽ thu thập hắn tuy là bị trùng điệp vây quanh nhưng bạ kỳ nhưng không có nửa điểm bối rối tuổi tác không lớn nhưng phong độ của một đại tướng cũng đã bắt đầu cụ bị biểu hiện của hắn vô hình chung ảnh hưởng đến học sinh của hắn cũng theo t r ầ m tính lại hình cung đường đạn hơn mười đạo cắt đạn pháo trong nháy mắt đem bao quanh bạ kỳ phản nhận đánh bể thân thể dịch thần tại sao lại ở chỗ này lẽ nào đội trưởng ở một bên chuẩn bị xuất thủ vài cái ám bộ sắc mặt nhất thời đại biến không chút nghĩ ngợi tại chỗ biến mất đi được tê ý mau dịch thần vừa định đối với bọn họ xuất thủ bọn người kia đã thấy sự tình không đúng lập tức rút lui được cứu liên tiếp chiến đấu ba kỳ ba cái kia chỉ là hạ nhẫn học sinh cũng nữa cầm cự không nổi ngồi trên mặt đất giả sử ba người bọn hắn không phải trải qua dịch thần trọng lực huấn luyện đã sớm trở thành nằm cái này bên trong trong thi thể một thành viên dịch thần đại nhân cái kia sẽ nhanh chóng đao thuật tám bộ bạ kỳ tuy là đã mơ hồ suy đoán kết quả hay là muốn xác định một cái đối phương là chết vẫn là chạy Nanh trắng đao thuật phòng chừng đã thất truyền ta và hắn nanh trắng nhi tử giao thủ mấy lần tuy là hắn tài hoa hơn người nhưng hoặc là hắn không có học được nanh trắng đao thuật hạ tạc xạ cù mò liền chết hoặc là chính là hắn không thích hợp nanh trắng đao thuật cho nên không có đi học hoặc là học không tinh dịch thần lời nói để bạ kỳ hoàn toàn trầm tĩnh lại không phải là bởi vì ám bộ đội trưởng quá cho hắn áp lực mà là bởi vì ngày xưa cổ nổ hạ nanh trắng mang cho toàn bộ làng cắt áp lực dù cho nanh trắng chết nhiều năm như vậy vẹn vẹn chỉ là toát ra một cái hội nanh trắng đao thuật tám bộ đội trưởng cũng làm cho bà kỷ cảm giác được gáp lực s â n đại dịch thân đại nhân thôn chính một cái xa nhẫn đem vật cầm trong tay thôn chính giao cho dịch thần đại nhân cẩn thận ta phía trước một không cẩn thận rút ra một cây đao này cảm giác mình tâm tình tiêu cực sẽ bị phóng đại rất lớn có một loại muốn giết người xung động nếu như không phải bạ kỳ lão sư đúng lúc đem ta trong tay thôn chính đi máy bay nói phòng t r ư ờ n g ta sẽ bị khống chế một cái hạ nhẫn cũng sẽ ở rút ra thôn chính thời điểm trong khoảng thời gian ngắn bị ảnh hưởng đến thậm chí tiến thêm một bước khống chế tâm thần xem ra yêu đ à o thôn chính tên cũng không phải thổi phồng lên dịch thân gật đầu biểu hiện của các ngươi tốt đặc biệt ngươi bạ kỳ là một lao sư ngươi có thể ở thời khắc nguy hiểm vì mình học sinh đoạn hậu ngươi không hố là lao sư hai chữ là một sa nhẫn ngươi tình nguyện đưa thân vào đất nguy hiểm cũng không cho địch nhân đạt được thôn chính tiến bộ một lớn mạnh thực lực của địch nhân sa nhẫn tên thực chí danh quy n g ư ờ i rất tô tờ đây là bạ kỷ phải làm bạ kỷ vẻ mặt kích động nói 917 n t i no y cho tới nay hắn chính là lấy dịch thần vì mình mục tiêu cố gắng hiện tại có được dịch thần khẳng định hắn có thể không cao hứng mới là lạ đây quả thực so với hoàn thành cái này nhiệm vụ làng cắt đối với tính thực chất ngợi khen còn muốn cho hắn tới vui vẻ thôn chính đối với ta rất hữu dụng đây l à ca cờ ngươi phục d ụ n g đổi lấy ta cũng không thể nhượng các ngươi không công gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm mà trực tiếp cướp lấy chiến lợi phẩm của các ngươi dịch thần suy nghĩ một chút nói dịch thần đại nhân thôn chính quá mức yêu tả coi như là bình thường thượng nhẫn bộ phận khó có thể khống chế được đặt ở tay của ta ngươi cũng chỉ là hại tự ta mà thôi một cây đao này vốn là dự định giao đưa cho ngươi ba kỳ không có nói sai một cây đao này hắn chính là cảm thụ qua quá mức yêu tả trong thôn nỉ dạ có thể không bị khống chế thực sự là lác đác không có mấy hắn trước tiên nghĩ tới dịch thần có thể không cho một cây đao này triệt để niêm phong cất vào kho đứng lên trở thành bài biện có thể phát huy một cây đao này chân chính uy lực để cao làng các chiến lực chỉ có đưa hắn giao cho dịch thần lời là nói như vậy nhưng ta cũng không có thể làm như thế dịch t h ầ n lấy ra một bả kiếm quang giao cho bà kỳ lấy ra ba viên đóng băng lựu i đạn phân biệt giao cho bà kỳ ba cái học sinh bọn họ đều nhất thời vẻ mặt hưng phấn cùng kích động đặc biệt bà kỳ nam kiếm quang tay đều ở đây run g i y đấu cầu thả cầu vột tốt cầu thả cầu vột tốt